Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả vương hiệu lội, do diên vị diễn đọc. chương hai mươi 25, những ngày ẩn cư của Tào Tháo. Cuộc khởi nghĩa khăn vàng vừa lắng dịu đi hơn hai năm, Hoàng đế lưu Hoành đã không để mắt đến sự an nguy của thiên hạ, lại quay trở về với thái độ trước kia một mặt ra sức vơ vét thỏa lòng phung phí mặt khác đánh đổ các công thân trọng dụng hoàng quan, thập thường thị ý vào việc được sủng ái ngạo mạn mua quan bán tước tựa hồ như đã chen bợt hết các quan viên trung thành ngay thẳng ra khỏi kinh thành trước kia vốn chỉ có dân chúng bất mãn với triều đình đến nay sĩ đại phu và các thổ hào địa phương cũng không nghe theo nữa Dưới sự đè nén của hôn quân và nịnh thần, các cuộc tạo phản và khởi nghĩa dưới mọi hình thức liên tục nổ ra. Triệu tự ở Kinh Châu, chém thấy thú tần hệt, dựng cờ đứng lên, rồi khởi nghĩa của khu tinh ở Trường Sa. Khởi nghĩa của Châu triều ở Linh Lăng, khởi nghĩa của Quách Thạch ở Quế Dương, Bộ Lạc Tiên Ti vào cướp u Châu. Thủ lĩnh giặc vị ở Hán Dương là Vương quốc tạo phản. Thái thú đũng Tây là Lý Tương dư cây biến. Thái thú Tụ Tiền là Hoàng Diễn, đầu hàng người Khương. Thổ Hạo ở Lương Châu là mã Đăng, tạo phản. Tộc Khu Đồ Cách, người Hồ, gây rối ở Lũng Tây. Khu Lực Cư, người Âu Hoàng ở Lưu Tây, cây biến. Thái thú Trung Sơn là Trưng Thùng, tạo phản. Những văn thư cáo cấp gửi về sảnh Trung, chất đống như núi. Công việc mà triều đình phải xử lý hàng ngày. Là điều quân hết chỗ này Đến chỗ khác Dẹp loạn mãi không xong Hôm nay có người tạo phản Ngày mai phải đi tiểu trừ Ngày kia lại phản Ngày kia lại đi dẹp Hết lần này đến lần khác Ngày càng dữ dội hơn Lương Châu ở Tây Bắc U Châu ở Đông Bắc Kinh Châu ở Trung Nguyên Giao Châu ở Đông Nam Đã hoàn toàn mất kiểm soát 12 Châu Toàn thiên hạ Thì cơ hội đã bị mất mất một phần ba rồi. Nhưng ở huyện Tiều, bái quốc của nhà họ tao thì vẫn yên tĩnh không có một gần sông. Tuy chính lệnh thấy khóa trưng thu Hà khắc, nhưng trước sau vẫn không ai có thể dương cao cờ nghĩa. Một là vị trí vùng này ở bên cạnh Hà Nam, chưa bị quân Khang Vàng đến tới. Hai là quốc tướng bái quốc, Viên Trung là người thanh liêm, ngài thẳng rất có y vọng. Ba là cũng may nhờ có tạo đại nhân. Người từng tham gia dẹp loạn khang phàng Đang dưỡng nhàng ở quê nhà Đó cũng có thể coi là một uy lực Khiến chúng phải kinh sợ Năm xưa nhà họ Tàu từng bị liên lị Với tống hậu mà suy yếu một thời kỳ Sau thời gian ấy Đã có thêm không ít những hiểu biết suy tính Tàu tung lệnh cho tiểu nhi Tử là Tàu Đức Mua thêm nhà cửa rộng vương Tích lũy cói xay lúa dùng sức nước Không ngờ rằng trong những ngày tháng sói sen này Nó đã có hiệu quả to lớn sau khi hoàng đế lưu hành tu sửa lại nam cung vì muốn uy nghi vượt hơn cả ngọc đường của quan phủ đế đã cho trưng điều vô số đồ đồng tiền đồng từ các nơi trên toàn quốc về nấu lên đút thành bốn pho tượng người đông tay cầm mâm hứng xương mỗi pho cao tới hơn hai trượng ngoài ra còn có bốn chiếc chuông lớn cho tới thiên lộc cốc thú phun nước tất cả đều to lớn uy nghiêm chạm trổ tinh xảo Hàng cung thì sang trọng nhưng tiền của trong dân gian thì hiếm hoi hàng quá không lưu thông buôn bán khó khăn lưu hành lại hạ lệnh đem tiền ngũ thù vốn có đúc lại thành tiền tứ xuất mộng hơn loại tiền này thờ đúc thô kệch chất lượng lại kém nên tuy số lượng nhiều nhưng giá trị lại thấp cho nên một thời gian dài tiền thì rá mạt mà vật thì đắt đỏ lại nhân vì thời cuộc rối loạn nên giá đương thực một ngày một cao tăng lên gấp mấy lần. Những người ở thành thị muốn mua một học lương ăn phải gùi hằng gùi tiên ra ngoài thành, khiến cho dân chúng chỉ có cách lấy vật đổi vật. Trước tình hình như vậy, số điện sản đất đai ấy của nhà họ tạo đã thu được lợi lớn. Lương thực thu được là đã thành tiền, ruộng đất không ngừng sản xuất, cối xài không ngừng hoạt động, nông hộ trồng trọt lúa dâu, nông phụ nuôi tầm dệt lụa. Bên trái có trang viên của Hà Hậu Gia nuôi dây thả ngựa, bên phải có rừng núi của Đinh Gia có thể hái hỏa lấy cổ. Sáng nghiệp ba nhà giao lưu với nhau tự nhiên có thể tự cấp thử túc, đóng cửa lại là thành chợ rồi. Tàu đức Hà Hậu Liêm, Đinh Phỉ đều có khuôn phép trị nhà. Không những người trong họ được sống no đủ, mà những người nông dân làm thuê cũng đều có lương ăn dự trữ, còn có thể dư thừa đem bán lấy tiền. Đấy như phong Tào Tháo làm quan và đánh trận Có thể nói cũng có ít nhiều bản lĩnh Nhưng ít có tài lo sinh kế Không quản lý được việc nông tan Cả ngày nhìn tiểu đệ mình Dẫn theo người trong họ cầm bàn tính Sổ sách chạy đi chạy lại Mà mình thì chẳng thấy giúp được gì Không ngăn được cảm khái rằng Mình đã xa rời cuộc sống của mọi người bình thường Quá nhiều rồi Con người muốn sống trước tiên Phải có cái ăn Nhưng Tào Tháo ngay chút tài cán này cũng không có. tuy nói rằng y đã làm quan mười năm, chưa từng tham ô một xu một hào nào, nhưng từ nhỏ gia tài trong nhà đã có hàng buông vạn của cải, chút bổng lộc mà y kiếm được ấy còn không đủ đem cho. trên thực tế là nhờ vào gia tài trước đây mà sống qua ngày. hiện nay không còn làm quan nữa, bổng lộc cũng hết. Của cải trong nhà tất cả đều nhờ vào tiểu đệ kiếm ra, còn mình thì trở thành một kẻ vô dụng, chỉ biết xòa tay cầm tiền mà thôi những ngày tháng như vậy lâu dần tào tháo cuối cùng cũng thấy mình không còn mặt mũi nào nữa bèn bạn với tiểu đệ muốn học hỏi để cùng quản lý sản nghiệp giúp tào đức bớt tiền hà tào đức cười ha hả nói a mang huynh cũng thật lắm chuyện huynh đệ trong nhà cần chi phép phân biệt đây đó tiểu đệ lo việc nhà đã lâu như xe nhẹ quen đường cả rồi huynh trưởng cứ việc đọc sách tiêu dao là được hà tất phải để tâm vào công việc tâm thường này làm chi câu nói ấy khiến tào tháo càng cảm thấy ngại ngùng hơn một lần không được thì bàn hai lần hai lần đề cập thì hai lần tào đức đều nói như vậy đến lần thứ ba thì tào đức cũng thấy hơi phiền lòng với gian huynh trưởng không tin tưởng tiểu đệ số của cải trong nhà này huynh với đệ đều được giống nhau mấy năm trước tiểu đệ đã cắt giả nghiệp cho huynh ruộng tốt cây tốt đều rõ ràng Mang sổ sách ra là thấy rõ ngay Khi nào Huynh muốn chia nhà Chỉ cần nói với tiểu đệ Nếu bản thân Huynh Không thông hiểu những việc đời thường này Đệ sẽ cắt mấy đứa ở giỏi giang Sang làm chu Huynh Huynh có bằng lòng chia nhà không Chúng ta có thể gợi thư cho phụ thân Để bàn rõ việc này Câu nói ấy khiến Tào Tháo sợ hãi quá Vội vàng xua tay nói Đệ hiểu lầm rồi Hiểu lầm rồi Huynh với đệ từ nhỏ đã sống bên nhau Sao lại nói đến chuyện chia nhà Từ đó không bao giờ Tào Tháo dám nói đến chuyện lo giúp công việc cho Tào Đức nữa. Tào Tháo cảm thấy sống sành sỏi nhàn hạ như vậy thật buồn chán. Nhàn nhã không có việc gì lại cởi ngựa đi chơi. Đột nhiên y nhớ đến mấy trang nhà cỏ, năm xưa đã giấu tỷ đệ, biện thị. ra ngoài ô phía đông huyện 50 dặm, xem lại. Thấy hàng rào nhà tranh vẫn như xưa. Chỉ có cỏ dại đã mọc cao quá đầu người. Khu đất này bốn phía xung quanh, không có nhà cửa nào khác lại dựng bên sườn núi vô cùng yên tĩnh. Tàu Tháo vội về nhà, dặn dò người ở. Dọn dẹp sửa chữa, dựng một căn nhà cỏ mới, lại làm thêm hai gian nữa. Từ đó, Tào Tháo chuyển đến liều cỏ ở, xuân hè thì đọc sử sách, thu đông thì săn bắn. Chỉ có phu nhân biện thị dẫn theo A Hoàng, Hoàng Di đến cùng, có thể nói là cách xa hàng tất cả mọi phiền muộn. Chớp mắt thời gian một năm đã trôi qua. Suốt thời gian sống bán ẩn cư như vậy, Tào Tháo dường như đã tìm được cho mình sự yên lành, vô ưu lo lắng. Bỗng một hôm, Tào Tháo đang đọc sách thì biện thị đi lại, ôm lấy cổ, ngâm một bài thơ. Kìa trong lên khúc sông kỳ, bờ tre mấy mọc xanh rì thước tha. Có người quân tử tài ba, như lo cắt dũa để mà lập thân, dùi mài dốc chí xiên cân, xem người thận trọng, thêm phần nghiêm trang. Hiển vinh danh tiếng rợ ràng, có vua văn nhã hiên ngang đây rồi. Rốt cùng dân chẳng quên người, khúc sông kỳ hãy nhìn qua, bờ tre rậm rạp, la đà bền chai, có người văn nhã anh tài, tú danh đá quý bên tay đeo vào. Mũ da ngọc sáng như sao, xem người thận trọng lại giàu nghiêm trang. Hiển vinh danh tiếng rợ ràng, có vua văn nhã hiên ngang đây rồi. Rốt cùng dân chẳng quên người khúc sông kỳ hãy nhìn trong hàng tre lớp lớp trập trùng lên cao có người văn nhã anh hào như vàng như thiết luyện trao tinh thuần như khuây như bích tinh thuần xem người hòa hoạn thêm phần khoan thay ôi trên xe lẩm lẩm ngồi tính hay đùa cợt nói cười tự nhiên không hề châm biếm gây phiền nàng vốn xuất thân là ca nương nên rất thuộc thi ca kinh thi giọng hát thật hay Mà không hề lơi lã, tao tháo cười nói. Ta đầy tướng mạo thế này. Làm gì có điểm nào được gọi là bậc mỹ nam, nàng thật là khoa trương quá. Ai hát về chàng chứ? Biện thị dướng mày, Chàng đã quá tuổi nhi lập rồi. Vậy thì đã sao? Bài kỳ út trong vệ phong này vốn là hát về trình vũ công. Trình vũ công bảo vệ cho triều đình nhà Chu, Phụ chính đến năm 90 tuổi, ta giờ mới 33, làm sao lại không thể hát về ta chứ? Biện thị hơn giỏi nói Chàng đúng là biết nhiều Đó đều là cái học của kẻ sĩ phu Làm quan Còn bọn thiếp là người hát sướng Chỉ biết khúc hát Làm sao biết được nhiều chuyện như thế Tào Tháo chợt thấy nhói lòng Năm xưa vì chuyện công danh Được Kiều Huyền chỉ dẫn Y đã ra công đọc kinh thi Cuối cùng nhờ vào diệt hiệu cổ học Mà lại được làm quan Đến nay trở về phận Bạch Đinh Những cái học của kẻ sĩ phu Làm quan ấy Há chẳng phải là uổng công ư Biện thị dường như nhìn thấu tâm tư Của Tào Tháo Không để cho y suy nghĩ nhiều Kịp thời đặt một nụ hôn lên má Tào Tháo Nàng làm gì vậy Đã là vô thay lâu năm rồi Lại còn trước mặt A Hoàng nữa chứ Biện thị ngoảnh lay nhìn Trông thấy Hoàng nhi đang che miệng cười đi vào Cũng cười theo nói A Hoàng nội chứ Đó là nghĩa mùi của thiếp Lại chẳng phải người xa lạ Trông thấy cũng đâu có sao Tào Tháo đưa mắt lườm biện thị. Nàng không được cản trở ta đọc sách nhé. Hoàng Nhi chạy đến nói. Lão gia thật ngốc. Biện tỷ tỷ đã có mang rồi mà không biết. Có mang. Tào Tháo giật mình. Chầm chậm nhìn vào bụng biện thị. Nàng, nàng có soi ứ. Trời đất tổ tông ơi. Biện thị nháo mũi Tào Tháo. Sắp được năm tháng. Bụng thiếp đã hơi lớn lên rồi. Mà chẳng chẳng biết gì cả. Hoàng Nhi nhanh miệng quá. Nếu cứ như thiếp. Trước sau sẽ chẳng bao giờ nói cho chàng biết, đứng chính tháng mười ngày khai hoa nở nhị, xem xem chàng được làm cha có thấy ngượng không. Tào tháo vội vàng ốc tay mình vào bụng biện thị, nghe thử. Mới hơn 4 tháng đã nghe thấy gì được. Thiếp hát bài kỳ úc, đó là về tiểu nhi tử của thiếp, sau này tất sẽ dung mạo đương đương không giống như chàng đâu, làm sao đang biết là con trai hay con gái. Người ta nói người mẹ thường nhờ vào con trai mà quý hiển. Biện thị tất nhiên cũng muốn sinh được con trai. Liền nói sa miệng. Tiểu tử này thật hư quá, cứ liên tục dễ đạp trong bụng thiếp. Chắc chắn là một đứa con trai nghịch ngợm, Tào Tháo cười sung sướng tạo. Con trai hay con gái, đều thấy cả. Đều nghịch ngợm Chứ không ngoan như là nàng sinh một quả trứng đâu. Chàng thôi đi nào, thật không nghiêm túc gì cả. Biện thị dí tay lên trắng Tào Tháo. Ngày nào cũng loanh quanh một chỗ Bụng thiếp đã lớn lên rồi Mà chàng cũng không nhận ra Không biết là ngày ngày Chàng nghĩ những gì nữa Ta thấy rồi Nhưng cứ nghĩ là cuộc sống hàng ngày của chúng ta tốt đẹp bình yên Nàng đã mập lên chứ Hơ Chàng lại huyên thiên rồi Biện thị đứng dậy dọn dẹp sách vợ đi khắp xung quanh Tào tháo thấy nàng phải cúi mình xuống nhặt Vội vàng giành lấy Để đấy ta Để đấy ta Cẩn thận kéo làm nàng lại bị ảnh hưởng đấy Hoàng Nhi buồn cười nói Lão gia cũng hay lo quá Mới hơn 4 tháng thôi Tuy nói như vậy nhưng từ hôm ấy Tào Tháo cũng không dám bảo biện thị Làm việc gì nữa Mọi việc nếu không tự làm Thì sẽ sai bảo Hoàng Nhi đi làm Hơn nửa tháng sau đó Tào Tháo thật sự không thể kiên trì được Chẳng nói đến chuyện ngày ngày Đều phải cẩn thận giữ gìn, Đến đọc sách cũng không còn tâm tư đâu nữa Biện thị thấy vậy than thật nói Thiếp ở đây chẳng không được an tâm chẳng bằng chúng ta quay về nhà, có nhiều kẻ ăn người ở cũng dễ sai bảo. Tào Tháo đồng ý luôn, sai Hoàng Nhi về nhà gọi xe, chẳng kỹ phải chuẩn bị xe rộng, ngựa thuần, không được sốc. Sáng sớm hay hôm sau, biện bệnh đã đích thân đánh xe đến. Tào Tháo lấy ba lớp điểm cỏ, lót lên làm điểm cho im, rồi đỡ biện thị lên xe, tựa như tên người hầu đỡ chủ nhân lên vậy. Rồi bảo Hoàng Nhi theo hầu, cùng mình cùng với tiểu cửu ngồi hai bên xe. Biện bỉnh liền loi Tào Tháo xa đùa. Tỷ phu không lầm quan, lại muốn đi làm người hầu Thế này thì tỷ tỷ của đệ trông thấy sẽ xót lắm đây. Một là xót huynh, hai là xót tiền. Người hầu mà lương hai ngàn thạch, có dùng nổi không chứ? Câu ấy tuy là đùa vui, nhưng cũng khiến Tào Tháo trong lòng đau nhói. Chỉ bảo, ta chỉ là vì tỷ tỷ của đệ thôi. Chàng đừng nói bậy. Biện thị ngồi phía sau, nói chàng vào, chàng vì nhi tử của chàng thôi. Phải phải, bà lớn nói đúng rồi. Tào Tháo ra bộ thuận ý vân theo, khiến tất cả mọi người trong đoàn xe đều buồn cười. năm 50 dặm đường cũng không phải gần Tào Tháo lại không cho biển bỉnh ra rồi đi nhanh, xe ngựa đi chậm, chỉ như xe trâu, sáng sớm ra khỏi khu nhà cỏ. Đi đến đầu thôn thì đã quá nửa trưa rồi, lâu gì đợi nắng, đứng đón, đã gần một canh giờ. Vừa tiến vào trang viên, các thẩm nương tức phụ trong họ tộc đều đã đến cả. Vậy lấy xe trò chuyện cùng biện thị, có người còn mang theo cả hoa quả, trứng gà đến nữa. Đàn bà gặp nhau thật là nhiều chuyện để nói, nhất là khi nói đến chuyện sinh con. Tào Tháo xưa nay không thích chuyện đàn bà, cà cây với nhau, nhưng hôm nay bản thân là cha đứa trẻ, nên có phiền mấy, cũng vui cười. Khó khăn lắm mới đợi được đến khi đám đàn bà, con gái chạy tán, lại thấy nhi tử tàu ngang, và điệt nhi tàu An dân đâu đùa chạy tới, hai đứa trẻ đã 7 tuổi rồi lại xin cùng ngay, cùng học cùng chơi, thân thiết nhau như hình với bóng. chúng ôm lấy chân tào tháo gọi phụ thân, bá phụ, nũng niau hỏi lâu, rồi lấy kéo biên bỉnh bắt cầu với cùng chơi. biên bỉnh dỗ mấy câu, lại lôi trong áo ra một nắm xúc xắc làm bằng sương dây đưa cho, bọn chúng mới chịu chạy đi chơi. đệ đúng là vui dấu trẻ, đã dấu trẻ nhỏ, hai đời rồi, đến bao giờ mới chịu dỗ con mình đây? tỷ phu nói nghe dễ thế, đệ còn chưa lấy vợ đây. Tào Tháo cười nói, để thấy vừa mắt con gái nhà nào chưa, ta sẽ đứng ra, lo cho. Đệ tưởng muốn ai, thì trong lòng huynh tỷ, cũng đã tính rồi. Vừa nói Biện Bỉnh vừa đưa mắt về phía, Hoàng Di đang ngồi trên xe. Tào Tháo chỉ cười, vợ như không thấy, chăm chú nhìn phía trước mặt không trả lời câu hỏi của Biện Bỉnh. đoàn người chậm chạp về đến trước nhà, đỡ hầu biện thị vào nhà, rồi sắp lại đồ đạc, cũng mất một phen rối xích. Tào Tháo chẳng quan tâm đến việc gì. Trước tiên đến phòng của chính thác Đinh Thị, báo tin cho biết vừa mở cửa đã thấy Đinh Thị đang bận rộn trước khung cửa dệt. Vừa mở cửa đã thấy Đinh Thị đang bận rộn trước khung cửa dệt. Con gái cũng đang ở bên giúp đỡ. Con gái lớn đã 10 tuổi. Từ nhỏ đã có hôn ước với Hạ Hậu Mậu, con trai Hà Hậu Đông. Cả ngày theo giúp mẹ làm việc nhà, Rất biết phần lời, Tào Tháo cười nói Con gái, đi thăm Di Nương con đi. Đinh Thị thấy con gái đi rồi, mới quay sang phu quân, trách cứ. Chàng cũng có lúc biết quay về rồi ư, nửa tháng trời mới về nhà một lần, coi châu thiếp ở, đây là cái gì chứ? Đinh Thị dung màu tầm thương, tính khí cố chấp, lại lớn hơn Tào Tháo hai tuổi, nhưng là vị hiền thê thay chồng dài con, đặc biệt là trong thời gian nhà họ Tào mất nạn trước đây. Đinh Thị lo toan việc nhà, khuyến khích Tào Tháo cố gắng, lại vất vả nuôi dài đứa con mà tiểu thiếp lưu thị sinh hạ trước khi chết là tàu ngang không lớn nên người cho nên tàu tháo đối với nàng nói đến yêu thì không bằng nói đến sự kính trọng bàn tay đinh thị thật khéo léo chiếc thòi dệt giống như một con cá nhỏ chạy qua chạy lại giữa sợi tơi gai vừa dệt vải nàng vừa phàn năng với vu quân chàng gia nghiệp thì không biết quản lý con cái lại không biết thương ư ngang nhi là cốt nhục của chàng chàng đi một mạch sáu năm trời Thế mà trở về đến gặp mặt con cũng không Con sắp huynh mất mặt chàng Thế nào rồi đấy Lại nữa Tuy nói phụ thân không ở bên Nhưng chàng cũng phải có ý thức của người làm con Phụ thân từ Lạc Dương gửi thư về Hết bức này đến bức khác Chàng không chịu đi làm quan thì cũng thôi Cứ đàng hoàng đến Lạc Dương Nói với lão nhân gia một câu Cha con cứ người gửi đi Kẻ gửi lại tranh cãi nhau trên thư tự Như vậy còn ra làm sao nữa Lâu dậy suốt một năm nay chỉ có mọi việc chạy đi đưa thư cho hai cha con chàng thôi. Chàng cũng là hiếu liêm, chạy mà có chút hiếu thuận nào đâu. Đã 33 tuổi rồi, một chút đứng đắn Nàng chớ nói nữa, tao tháo ve mặt buồn rầu, vỗ về lên lưng đinh thị. Mỗi lần về nhà, nàng đều có nhiều chuyện để nói như vậy. Ta biết, nàng cũng rất vất vả, hãy nghỉ ngơi đi. Đúng là on gia, con người thiếp nghỉ ngơi được. Chứ làm sao Tâm can có thể nghỉ ngơi được Trong lúc nói chuyện Đinh Thị đã vừa xong một tấm vải Tào Tháo giúp nàng Dỡ tấm vải xuống sờ lên mặt vải Dày dặn minh mang Tào Tháo cất tiếng khen ngợi Hiện thê có tài nghề thật tuyệt Nhưng nhà ta có thừa tiền Làm sao phải cần nàng tự dệt vải." Nàng đừng tự làm vất vả mình quá thế Đinh Thị không để ý đến câu nói ấy của Tào Tháo Chỉ cười nói Chàng xem xem Đem mai một bộ quần áo cho ngang nhi nhà ta có được không? Số vải dư còn lại, vừa hay đem dùng cho tiểu tử mà biện muội muội sinh hạ. Thế là ổn thỏ đôi đường. Phải có những lúc thế này, Tào Tháo mới cảm thấy Đinh Thị đáng yêu, đáng mến, cười nói. Điều là con của người khác, khi nào nàng cũng vì ta mà nuôi một đứa đây? Đinh Thị thở dài. Chàng không đến. Khi nào thiếp mới có thể nuôi đây? Tối nay ta sẽ tới, Tào Tháo cười cưỡng. Tùy chàng thôi, mũi mũi trước lúc chết đã ký thác ngàn gì cho thiếp. Nó chính là cốt nhục của thiếp. Một khi thiếp đã là đại phu nhân của tàu gia chàng, thì con của ai sinh ra mà không phải là con của thiếp chứ? Sinh hay không sinh cũng không quan trọng. Chỉ mong ngàn nhi sau này, có tiền đồ. Đại nữ nhi có thể gả cho nhà hạ hầu yên ổn là thiếp đủ ngán nguyên rồi. Muốn ôm hôn, đinh thị. Chợt nghe bên ngoài có tiếng tàu đức gọi to. Đại huynh, mau ra đây nào gã to con đến đây này. Tào Tháo vội vãi chạy ra sân. Đã thấy Hạ Hậu Uyên. Bấy một đứa bé to béo. Cởi chuông khoảng 3 tuổi. đang ha hả cười to. Huynh đúng là có một. Con nhỏ thế này mà để như thế ư. Mà phu nhân Huynh. Cũng không nói gì sao. Tào Tháo trách bảo. Mạnh Đức Huynh không hiểu rồi. Trẻ con là phải thế thật nhiều. Sau này mới khói mạnh không bệnh tật. Hạ Hậu Uyên ngất mặt. Quay sang Tào Đức nói to. Tử tật. Huynh mau đến nhìn kỹ xem này Đây là con rể của Huynh Có khi Huynh không bế nội nó đâu Đứa bé mà Hà Hậu Uyên bế Là con trai họ Hạ Hậu Uyên Hạ Hà Hậu Hành Đứa nhỏ từng đứa nhỏ từng chỉ phúc vi hôn Với con gái của Tào Đức Hành Di Tào Đức đùa đứa nhỏ Với con thì tướng mạo thế này Có thể làm con rể ta đấy Nhưng cha con thì ta còn phải suy nghĩ thêm đã Mọi người nghe thấy về cười ha hạ lên trong lúc nói chuyện lại có một nông dân cao lớn mặc áo vải thô chan đến nách còn kẹp chiếc cần câu tài sách mấy con cá lớn tần đại ca lại để huynh phải tốn kém rồi tiểu đệ thật ngại quá tào tháo vơi vàng xin đón tần thiệu Nguyễn miệng cười nói bằng hữu mà nào như nhà ta đây thì còn thiếu gì đâu ta lại là một kẻ cùng đinh chỉ câu mấy con cá để đây muội bồi bổ thêm tào tháo nhận lấy cá rồi giao cho lâu gì Lại khách ký nói, tần đại ca đã đến rồi, mau ngồi xuống nghỉ đã. Lát nữa chúng ta cùng uống mấy chén rượu. Ta còn có việc phải làm, không ở lại được. Hôm khác lại cùng uống vậy. tần thiệu còn chưa nói dứt câu, thì phía sau đã có người tiếp lời. Huynh không uống thì tôi uống. Hóa ra là con ma men, đinh sung, mặt đỏ vân vân đi vào. tay còn cầm chặt bầu rượu. Phía sau còn có trưởng huynh là đinh phỉ. Trên tay bưng một chiếc hộp. tào tháo đùa bảo. Huynh còn muốn uống nơ ư, cả ngày để như một con mèo khước rồi. Cẩn thận kẹo uống đến, thủng ruột, sai chết mất đấy. Sai chết thì sai chết, chết rồi thì ngâm vào trong chum rượu. Đinh sung nói xong lại dốc một ngụm lớn. Tào tháo không để ý đến đinh sung nữa, vội giữ tần thiệu lại. Tần thiệu chỉ xua tay, lại lôi từ trong giỏ tre sau lưng ra một con cá to nhất, cười nói. Vợ tôi cũng có mang rồi, còn đang ở nhà đợi món canh cá của tôi đấy. Hôm khác, Chúng ta sẽ tụ tập vậy. Đinh Phị thấy vậy, túm chặt lấy Tần Thiệu, mở cái hộp trong tay. Lôi ra một miếng ngọc như ý và một cây trăm vàng tinh xảo nói. Bán Nam Huynh, chúc quà nhỏ này, hãy cầm lấy, để cho trẻ nhỏ chơi nhé. Không dám, không dám, Tần Thiệu xua tay. Năm mất mùa đói kém. Mấy gia đình các Huynh đã chu cấp cho tôi bao nhiêu rồi, cái này tôi không thể lại cầm nữa. Đinh Phị vốn nổi tiếng là thần dữ của. Hôm nay lại hào phóng đến hiếm có như vậy, đem hai món đồ vật ấy ấn vào tay Tần Thiệu. "Ta đâu có cho huynh, là cho đứa nhỏ cơ mà. Nếu là con trai thì tặng miếng ngọc Như Ý, còn cây trăm thì giữ lại để sau này đem hỏi vợ. Còn nếu là con gái thì tặng cây trăm vàng, còn miếng ngọc Như Ý thì sao làm cứu hồi môn." <cười> "Huynh đúng là biết lo xa." Tào tháo cười ha hả. Tần Thiệu không tiện từ chối mãi, nhận lấy tặng vật, muôn vàng cảm tạ rồi lui đi. Đinh Phị đem những đồ vật còn lại đưa luôn cả hộp vào tay Tào Tháo. Tất cả những thứ này đều tặng cho tiểu tử nhà Huynh đấy. Ôi, thế này nhiều quá. Huynh nhận lấy đi. Tào Đức cười nói. Đinh Văn Hậu có thể nói là giữ của không rời. Khó có khi được rộng rãi thế này lắm. Huynh không nên làm bẻ mặt Huynh ấy. Tào Tháo nhìn tất cả thân bằng đang ngồi đầy sân cười nói. Tào Tháo ta chẳng qua muốn nuôi một đứa con. Mọi người hạ tất phải khách sáo như vậy chứ. Đinh phỉ xoa tay Mọi người đều muốn tìm một cơ hội Để cùng nhau tụ họp Cuộc đời như bóng câu qua cửa Không thể không xét điều ấy Năm xưa chúng ta còn là bọn thiếu niên Cũng tụ tập đá cầu với nhau Thế mà nay đã điều làm cha rồi Huynh nói xem Ngày tháng trôi có nhanh không Tào tháo vô cùng cảm khái Trong lòng thầm nhủ Phải rồi Đã là những kẻ làm cha cả Thời gian trôi đi thật nhanh quá Chỉ có điều đến nay ta vẫn chẳng làm được việc gì, nhà cư ở nhà, tháng ngày lần lửa biết bông ba thế nào, chẳng biết năm nào tháng nào mới đến được thời thái bình, còn có thể dấn thân vào chống triều đình mà thành tựu công danh nữa hay không? Trong lúc tào tháo đang suy nghĩ, lại nghe tiếng cười vui liên tục, một thanh niên trắng trẻo khôi ngô, thông thả bước vào, mặt mũi tướng mạo, đoan trang chỉnh tề, con mắt sáng ngời, lông mày công cong, vóc người cân đói, cúc cách cao lớn. Người này mặc chiếc áo dài, gấm thiều rực rỡ, đi đứng cử chỉ sang trọng phi pham. Đó chính là Tào Thuần, người con trai út của nhị thúc Tào Xí, tiểu đệ của Tào Nhân. Lại có tiểu đồng lại chiêu ôm theo sách vở đi theo bên cạnh. Tứ Hoa, sao cậu bây giờ mới đến? Đệ vừa mới cho bọn trẻ con tan học. Tào Tháo giật mình ngạc nhiên nói. Hiện giờ, đệ dạy ở nhà hương học ư. Tào Thuần chấp tay cười nói, tiểu đệ cũng miên cưỡng mà đảm đương. Tàu Tháo trọng ngắm ghế hắn hồi lâu, năm xưa nhà họ Tàu gặp nạn, Tàu Xí, phụ thân hắn bào tử trên đường Hòi Hương, khi ấy hắn mới có 14 tuổi, huynh trưởng là tạo Nhân, làm chức lại ở Hòi Nam, không thể không chia nhà. Cũng may mà Tàu Xí giàu có nước tiếng giỏi kiếm tiền, rút cuộc để lại cho hắn một phần điền sản sung túc nhất trong họ. Kẻ hậu hạ người làm thê đông đến hàng trăm, Tàu thuần từ rất nhỏ đã tự mình lo việc nhà, cai quản hơn 100 người mà vẫn dư sức con có thể đọc sách học hành tào tháo không ngăn được thắng phục bảo. tử hòa tinh minh hơn người thật là trời phú tào thuần lại chỉ vào lá chiêu bảo, để chả có gì đáng kể tiểu tứ này mới là thần động này mới chỉ vài tháng ngắn ngủi mà đã học đến kinh thi rồi lã chiều nghe tào thuần khen ngợi gãy đầu ngượng nhiều bảo là thầy và tử tật thúc thúc dạy hay đấy ạ tào đức đang lo lắng chuẩn bị cổ bang tiếp lời nói ta thì có dạy dỗ được gì đâu hiện giờ chẳng qua chỉ là một tay thổ tài chủ thôi đó là cộng lao của tử hòa đấy A mang huynh vẫn chưa biết nhỉ mấy hôm trước phụ thân vừa gửi thư về nói là đã sắp đặt đâu đấy tử hòa nhà ta năm tới sẽ được xét hiếu liêm rồi tào tháo cực cực đâu tử hòa để sắp làm ông hiếu liêm thứ ba trong số huynh đệ chúng ta rồi tào thuần cảm thác nói ngày nay thiên hạ rối loạn dân đen đối khổ tranh xiết vô cùng nguy cấp Bọn sĩ nhân chúng ta đều nên giúp sức mà làm việc. đời đệ vào triều long quan, nhất định sẽ vì sự an nguy của xa tắc mà không ngại sống chết. Trên thì nâng đỡ cho phong khí của xa tắc, dưới thì vỗ về, những người khốn khổ của chúng dân. Hay lắm, rất có chí khí, mọi người đều lũ lượt khen ngợi. Tào Tháo không biết làm sao, chỉ mỉm cười. Mình năm xưa cũng đầy chí khí và có khác gì cậu ta hôm nay, nhưng kết quả thì thế nào đây? con người ta tất nhiên phải cố gắng hành động nhưng trước thối đời này ai thật sự có thể trên nâng đỡ dưới dỗ về như vậy đợi đến khi cậu ta vào triều rồi sẽ hiểu ra rượu thịt hoa quả đã bày ra mọi người lần lượt vào chỗ ngồi đưa chén nâng ly bài biện đủ cả mọi người đều nói cười vui vẻ chỉ có tào tháo ăn không thấy ngon uống không thấy ngọt tào tháo nhìn khắp trong nhà tất cả mọi người đang ồn ào vui vẻ giờ đây tào tháo có những bằng hữu thân thiết như quảng bạo dương tá bên mình lại có tình phu thê là những niềm vui phải lẽ vậy mà sao vẫn không phấn chấn nổi tinh thần không biết ai nói chuyện mãi lại nói đến chuyện hà hầu đôn tào nhân tào hồng đang đi làm quan ở nơi khác càng khiến tào tháo buồn bã không chịu nổi lúc này đây chỉ có đinh xung là hay nhất tào tháo cứ việc đối ẩm với hắn ta chẳng cần phải nói một câu nào cả Tiệc rượu kéo dài mãi đến khuya mới tan Tào Tháo đi đến phòng Đinh Thị, nằm trên giường ngủ, nhìn vợ đang dệt dãi nói. Nàng còn chưa đi ngủ sau giờ thêm một tấm nữa cho An Dân, Điệt Nhi, mai bộ quần áo mới đã. Tử tật đối với chúng ta tốt như vậy, thiếp là bác cả cũng phải yêu thương cháu chứ. Đinh Thị bóp bóp, sau cái gái, dựng công việc đang làm lại. Thiếp vừa đến thăm biển muội muội rồi, muội muội đã có mang gần năm tháng mà sao chàng cũng không nhận ra chứ. Ta sự ý đấy. Sự ý hay là trong lòng chàng còn đang lo nghĩ những việc khác bụng đã lớn ra thế mà chàng cũng không trông thấy tào tháo trùm tấm chăn che kính đầu ôi chào bà lớn của ta nàng không thể nhàn nhã được một chút sao vừa làm việc lại còn vừa lo nghĩ thế đinh thị cởi áo nói người ta dù thế hào cũng không thể nhàn nhã được nhàn nhã là lười biếng ngay câu nói ấy của nàng chỉ là buộc miệng nói ra nhưng tào tháo đang nằm trong chăn nghe thấy lại vô cùng khó chịu Cứ như câu ấy là nói với mình vậy Tối hôm ấy Hai người họ vẫn không có niềm vui chăn gói gì Tào Tháo Chỉ cùng Đinh Thị nghĩ đến tương lai của con cái Ngày hôm sau Tất cả mọi việc lại trở lại bình thường Tào Đức cầm sổ sách của mình Tính toán Đinh Thị ở trong phòng tiếp tục dệt giải Biện Thị đang mang bầu Cũng ngồi trò chuyện với Đinh Thị hoàng Nhi Và con gái lớn của Tào Tháo Thì giúp đỡ việc nọ việc kia cho hai vị phu nhân Lâu gì mang thư tự tiếp tục lên đường điền bỉnh thôi sao dầu bọn trẻ con các nhà tàu ngang tàu ăn chân theo tiểu thúc thúc tàu thuân đến nhà hương học lã chiều ôm sách vợ đi theo chỉ còn lại một mình tào tháo tào tháo nhàn dạo nửa ngày nhưng trong lòng vẫn buồn bã không thể nào chịu nổi tất cả mọi người đều có công việc phải làm của mình còn tào tháo thì nên làm việc gì đây ăn nháo nhào xong bữa trưa tào tháo bèn gọi con ngựa đại uyển lại quay trở về khu nhà cỏ Nhưng Tào Tháo không đi thẳng về, mà để mặc cho con ngựa thông dong khắp làng mạc. Tận đến khi nó đã mệt sức, bầu trời cũng đã dần tối. Mới về tới ngôi nhà cỏ trong trơn, tất cả đều yên ổn, chuyện này chẳng qua là không ốm mà rên thôi. Tào Tháo nằm một mình trong gian nhà cỏ tối thui, không ngớt tự an ủi mình như vậy. Từ sau khi biện thị về nhà, cuộc sống của Tào Tháo ở liều cỏ, càng thêm vắng vẻ. Không có ai hát cho nghe, không có ai ngồi uống rượu cung. Càng không có ai để Tào Tháo ôm áp nói những câu yêu đương. Nhưng nếu quay về nhà, Tào Tháo lại không chịu nổi không khí vùng vạt ấy. Dường như y đã không thể thuộc về cuộc sống bình thường như vậy nữa rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Tào Tháo hốt nhiên nhớ lại chuyện theo Chu Tuấn đi đánh trận năm xưa. liền tìm thấy cuốn Tông Tử, Ngô Tử, Quy Cốc Tử, Lục Thao. Dự tính soạn cuốn Bình Thư Tiết Yếu của mình. Khoảng thời gian này, biện bỉnh và lâu dị, thỉnh thoảng lại đến chăm lo công việc cho Tào Tháo. Mang gạo mang củi đến đinh phu nhân thì cứ cách khoảng 10 ngày Lại đến kệ cho nghe chuyện ở nhà Nhân tiện mang quần áo thai ra Về giặc dũ Có việc để làm Thời gian dường như có ý nghĩa hơn Hàng ngày tầm chương trích cú Bút mực ghi chép Chấp mắt đã đến mùa đông Mấy cuốn sách viết xong xuôi Lại có thể cởi ngựa đi săn được rồi Trong mấy ngày có đủ ca văn lẫn vỏ Cũng coi như thỏa thích Hôm ấy tiết trời mát mẻ Tào tháo bỏ bút đi ra ngoài ngõ Nhưng buổi đẹp trời có thể ra ngoài sưởi nắng Bỗng nghe thấy từ xa có người gọi tên mình Mảnh Đức Mảnh Đức Tào Tháo nghe tiếng gọi vang vang rất quên tai Nhưng nhất thời không nhớ ra là ai Vội trong khắp xung quanh Thấy không có ai Cho rằng mình ở một mình vắng vẻ Nên sinh ra ảo giác Một cảm giác thất vọng ùa vê Tào Tháo muốn quay về phòng nằm nghỉ một lúc Lại nghe thấy Tào Mảnh Đức Mảnh Đức Tào Mảnh Đức Huynh ở đâu quả thực có người đang gọi mình tào tháo tìm không thấy bóng ai cũng kêu theo một câu ta ở đây ở bên này liên tục kêu một lúc lâu thì thấy khu đồi núi phía chính tay xuất hiện một người cưỡi ngựa người ấy dốc dáng cao lớn mặc võ phục đội mũ hạt vĩ hai chiếc lông đuôi trị trông thật nổi bật quất ngựa vung phúc phi đến đợi đến gần trước mặt mới nhận ra người đó chính là thôi quân nguyên bình huynh huynh đấy ư Tào Tháo phải bước đến đón. Mạnh Đức, lâu lắm không gặp rồi. Thôi quân xuống ngựa chắp tay nói. Tào Tháo dắt ngựa thay cho Thôi quân. Sao Huynh lại ở đây? Đến đây để thăm vị ẩn sĩ cao hiền trong núi sâu này là Huynh đó thôi. Đừng có đùa thế. Huynh xem tháo lưu này của ta cũng không tệ đấy chứ. Huynh ở chỗ này khiến ta tìm vất vả quá. Thôi quân không có lòng dạ ngắm cảnh. Đầu tiên là đến nhà Huynh. Gặp được lâu dị, nói huynh hiện ở trên thảo lư, ẩn cư rồi. Lâu huynh đệ nói là sẽ dẫn đường, nhưng ta bảo không cần phiền, để ta tự đi tìm. Nào ngờ nhiều đồi núi quá, lạc mất đường đi, ta không biết làm sao. Mới lấy giọng mà kêu thôi. Mời huynh, mau vào trong ngồi. Tào Tháo vừa nói, vừa dắt tay Thôi Quân. Thôi Quân hơi ngại ngân, so so bụng nói. Ta hỏi câu này, Mạnh Đức, có cái gì ăn được không? Tào Tháo giật mình, vội nói, có có. Huynh đợi một chút Nói rồi để Thôi Quân vào trong thảo lư Còn Tào Tháo buộc ngựa xong liền chạy xúc bíp Lấy canh cá mà Đinh Thị để lại bưng lên Vừa mới định bụng nhóm lửa Nấu lại cho nóng Thì Thôi Quân đã theo chân vào Không cần phiền phức huynh thấy Ngủi thấy cũng được Nói rồi giành lấy ăn luôn Tào Tháo trông thấy lấy làm ngạc nhiên Món canh cá này vốn là Tào Tháo sợ tanh Nên mới chưa ăn hết Thế mà Thôi Quân ăn cứ như sân hào hải vị Trong Thôi Quân bưng bát Đứng ngay trước cửa bếp ăn Cứ như mấy ngày rồi chưa được ăn cái gì vào bụng vậy Tào Tháo lại tìm thêm một chiếc bánh bột mì nướng Chỉ nháy mắt Thôi quân lại đã chén sạch Đợi Thôi quân ăn xong Tào Tháo mới đưa trở lại Thảo Lư Ngồi xuống hỏi Nguyên Bình Huynh Huynh làm sao thế Cứ y như đang chạy nạn vậy Thôi quân lau miệng nói Cũng chẳng khác gì chạy nạn Ta bị phụ thân Đuôi khỏi nhà rồi Có chuyện gì vậy Tào Tháo càng thêm ngạc nhiên Có chuyện gì mà khiến ông già thôi liệt vốn rất hòi nhã, lại nói giận đến vậy? Thôi quân thở dài, bỏ chiếc mũ hạt vĩ vướng phiếu trên đầu xuống. Vước giết lòng đuôi chỉ nói, tất cả là chuyện gia phụ bỏ tiền ra, mua chiếc tam công gây ra cả. Sao cơ? Lệnh tôn tư cách như vậy cũng... Tào Tháo buộc biện hỏi một câu, không ra sao? Bỏ tiền mua chiếc thái úy, chuyện ấy không giấu được ai, giờ thành ra chuyện cười ở khắp kinh thành rồi. Tào Tháo không hiểu Ở đây không có ai khác Huynh đệ chúng ta cứ nói thẳng thắng Lệnh tôn nói danh ở Bắc Châu Đứng vào ngôi cụ canh quận thú hơn 20 năm Từ lâu Cũng đáng vào bậc công rồi Hơn nữa những nhân vật lớp tuổi cao Lại ngày càng ít Nếu xét về tư cách Thì ngoài lệnh tôn ra Còn có ai xứng đáng hơn Chỉ vì chức vị một hai năm này Sao lại phải hủy cả danh dự Mà bỏ tiền ra mua quan chứ Ai chẳng nói thế Thôi quân thở dài Mấy tháng trước Thái úy Trương Công chết Thế nên Huynh nói ai chết Tào Tháo các ngàn hỏi Trương Diên Trương Đại Nhân Ông ấy cũng chết rồi à Thôi quân đập tay xuống mặt bạn Bị thập thường thị hay chết rồi Tào Tháo than khổ một hồi Bọn loạn thần tặc tử Lại giết hại một người trung lương rồi Trương Diên ở Hà Nội nổi tiếng là người trung trực Là con trai lão tướng công Trương Hâm triều trước Phụ tử hai đời Liên làm đến bậc tam công, suốt cuộc lại phải chết với tài bọn tiểu nhân, thập thường thị. Thôi quân lại nói, không chỉ có Trương Diên, Lưu Khoan cũng chết rồi. Ông ấy không cứu được Trương Diên, tức giận mà chết. Nhị thúc của viên thiệu là viên phung, năm ngoái cũng đã mất. Các vị lão thần đều đã đi gần hết cả. Hiện chỉ còn một mình mã công, hình đơn bóng chiếc ở đông quán mà thôi. Ai trông thấy, cũng phải buồn lòng. Tào Tháo nói chen vào. Hoàng thượng đúng là không còn thuốc chữa nữa rồi những vị lão thần này nào có ai là không vì giang sơn xa tắc giúp hết lòng bạc hết tóc đã là những bậc già lão phù tá mấy triều vua rút cuộc từng người từng người một đều có cái kết cục thế này đó chẳng phải là tự phá bức trường thành của mình đi ư hơn nữa ông già lưu khoan còn là thầy dạy của vua làm gì có kẻ học trò nào để chúc lại thầy dạy của mình như vậy huynh hãy nghe ta nói xong đã chuyện mấy mẹ còn ở phía sau cơ sau khi trương duyên chết Bỗng một hôm phàn lăng và hứa tương đến nhà ta, hai người ấy nói hoàng thượng có ý muốn để phụ thân ta làm chiếc thái úy, nhưng phải bỏ ra một vạn tiền để tu sửa phủ đệ ở Hà Giang. Thật hoang đường. Tào Tháo vung tay. Hai lão bất khách khẩu và tiểu diện hổ này lại còn quản những chuyện ranh rỗi thế này ư. Tính khí của phụ thân ta, Quỳnh đã biết rồi, thà không làm thái úy chứ không thể làm chuyện bại hoại thanh danh như vậy được, nhưng thà đắc tội với quân tử chứ không thể đắc tội với tiểu nhân. Phụ thân ta cũng không thể nhục mà hai người bọn họ Chỉ còn cách từ chói khéo Để đuổi bọn họ đi Nào hay qua mấy hôm sau nhũ mẫu của Đinh Kim Hoàng đế Là Trình Phu Nhân lại đến Lão Thái Thái thật là biết cách ăn nói Bảo phụ thân ta không nên làm sống mặt Hoàng đế chi ít bỏ chút tiền ra Cũng tránh được việc mắc phải tai vạ Ngồi trong nhà ta nói đến nửa ngày Không đồng ý Thì bà ấy còn không chịu đi Huynh nói xem Một bà cụ Lại là nhũ mẫu của Hoàng đế. Chúng ta biết làm sao được. Phụ thân ta cũng thấy phiền lòng quá. Cuối cùng chấp nhận bỏ ra 500 vạn tiền. Vậy là chuyện ấy coi như xong. Tào Tháo giỡn khóc giỡn cười. Ta càng nghe, càng chẳng hiểu ra sao cả. Chuyện đại sư của Triều đình lão thái thái ấy, đứng ra khuấy động làm cái gì chứ? Ai bảo là không được? Mà thực tình là bà ấy đã đến rồi. Đến tám phần là hoàng thượng hoặc hoàng quang, sai bà ấy đến, thôi quân vẻ mặt cam chịu sau đó cử hành đại lễ hoàng thượng trao ngôi vị thượng công cho phụ thân ta văn võ bá quan đều đến cả trình phu nhân cũng đi đức hoàng thượng của chúng ta lúc trao ấn tỷ lại câu nói với các hoàng quan bên cạnh thật tiếc quá nếu một câu xong ngay thì chắc chắn có thể bán được một ngàn vạn thật đáng ghét đấy chẳng phải là làm nhục người khác ư lúc ấy phụ thân ta đó bừng mặt nhưng không dám nói lại câu nào may là không có mấy người nghe thấy nhưng trình phu nhân kia lại không bằng lòng Mới từ trong đám công nhân đứng ra Ngay trước mặt bá quan trách cứ hoàng thượng rằng Bị hạ thật quá đáng Thôi công là kẻ si trong sáng Làm sao chịu bỏ tiền mua quan Ta đã nói giúp cho bệ hạ Bao nhiêu lời hay ý đẹp Ông ấy mới chịu bằng lòng bỏ tiền ra Làm sao bệ hạ còn chưa biết thế nào là đủ Bà ấy đã tranh cãi với hoàng thượng Ngay trên điện Cuối cùng lễ sách phong cũng láo nháo rồi giải tán Tào tháo cười đến đầu chạy cánh nước mắt Thật ra bà ấy cũng tốt bụng Thật lòng nói ra như thế, bà ấy tốt bụng thôi, nhưng nói ra như vậy, thành thứ thiên hạ chẳng ai là không biết chiếc thái úy của phụ thân ta là bỏ tiền ra mua. Thôi quân vỗ đùi than thở, mạnh đức huynh nói xem, chuyện này có thể trách chúng ta không? Không thể trách nhà huynh được, trách là trách hoàng thượng tham lam thôi, vậy tại sao huynh lại bị đuổi ra khỏi nhà? Thôi quân đỏ mặt, ngập cường nói, mấy hôm trước ta từ bên ngoài về nhà, trông thấy phụ thân. Đang chống gậy, giận dữ ở ngoài sân Ông nói từ khi làm chức tam công Mọi người đều nhìn ông với ánh mắt lạnh nhạt Sau lưng thì bàn tán gì sao Ông hỏi mấy người bạn của ta Như bản sơ công lộ Nhìn nhận về ông thế nào Cũng đáng trách cho ta Không nhận ra sắc mặt của phù thân Lại cứ tình thực mà nói ra Thế rút cuộc, Huynh nói thế nào Ta nói Mọi người đều biết phù thân vất vả công cao Danh vọng hơn người Được làm thái úy cũng là xứng đáng Nhưng thanh danh đã bị tổn hại quá lớn Phụ thân hỏi ta vì sao Ta vừa trả lời xong Thì ông ta đã nói đó lên Lúc này Tào Tháo chưa được nghe chuyện hài Không chờ được phải hỏi Suốt cuộc là Huynh đã nói thế nào Ta nói Những cái bàn luận cho là có mùi tiền Tào Tháo cười đến đau bụng Nguyên Bình ơi Nguyên Bình Huynh cũng giỏi thật đấy Gia phụ tức giận nhảy dựng lên Muốn đánh ta thì chết Thôi quân nhăn mày, Ta từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đánh bao giờ Và mà lần ấy phụ thân đã phát cậy đuổi đánh ta khắp sân. Đừng tưởng gia phụ tuổi tác đã cao. Ông vốn sức thân là giỏ quan đấy. Cuối cùng ta buộc phải chạy ra khỏi nhà. Phụ thân lại quát quản gia đóng cổng lại. Chốt khóa thật chặt, không cho ta về nhà nữa. Ta quỳ ở bên ngoài nửa ngày, Không biết bao nhiêu người qua đường, nhìn thấy chi cười. Nhưng ông vẫn không mở cửa. Cuối cùng tiểu đệ của ta là Châu Bình. Từ trên đầu tường, ném xuống cho ta một túi tiền. Nói là... Nếu lúc trước ta không bỏ chạy thì phụ thân đánh một trận rồi thôi, đằng này ta bỏ chạy nên ông không cần ta nữa. Châu Bình bảo ta ra ngoài lánh mấy hôm, đợi phụ thân bớt giận ra quay về. Tào Tháo cười đến chảy nước mắt. Tào Tháo cũng nhận ra rằng, tuy bảo Thôi Châu Bình được sinh ra khi Thôi liệt đã già, nhưng so với Thôi Nguyên Bình thì còn lanh lợi hơn nhiều. Tào Tháo lau nước mắt nói, Huynh thật không bằng tiểu đệ mới mười mấy tuổi đấy. Cậu ta nói không sai. Khi làm bề trên buồn bực, cứ nói mấy câu cho thành khẩn. Để họ đánh mấy cái hết dần thì thôi. Huynh càng chạy càng làm lão nhân gia mất mặt. Ta rời khỏi nhà, đến nhà bản sơ ở mấy ngày. Đến nhà huynh đệ họ bào đợi hai ngày. Đại tướng quân muốn giữ ta ở đấy, nhưng sao có thể làm phiền họ được. Phụ thân ta còn chưa nguôi giận, ta cứ phải đi ra ngoài đến thăm bằng hữu cũ, các nơi. Số tiền kia tiêu xài hết rồi à? Ra khỏi Lạc Dương mới biết. Tiền chẳng làm ăn được gì. Mua một miếng bánh cũng phải mất mấy trăm tiền. Tiền tứ xuất mà hoàng đế mới đúc vốn kém giá trị. Các huyện nhỏ đều lấy vật đổi vật. Còn chưa đến trung mâu, ta đã hết tiền rồi. Đến chỗ một viên tiểu công tàu ở huyện thành, ta phải bán đi nửa sắp lụa. Ít ra cũng coi như đến được chỗ huynh. Mặt mũi nhà họ thôi ở Bát Lăng đã bị ta bôi tro trát trấu vào rồi. Hiện giờ huynh đã thấy được nỗi khống khổ của dân gian rồi chứ. Tào Tháo nói vẻ sâu xa. Ta ba năm không rời khỏi Lạc Dương Mấy ngày ra khỏi nhà này Những điều được nghe được thấy Đúng là muôn vàng cảm xúc Khi nào trở về ta phải phụ tá Đại Tướng Quân cho tốt Tào Tháo nghe câu nói ấy Cảm thấy có gì không phải Hỏi lại Phụ tá Hà Tiến Mạnh Đức Huynh có điều chưa rõ Hai năm nay Hà Quốc cũ đại hiền nạp sĩ Trưng mời không ít danh sĩ Những tướng cầm quân Phần lớn từ trong phủ của Ngài mà ra Những bề tôi trung trực Cũng nhờ Ngài bảo toàn mọi người đều đang giúp ông trừ hoạch việc trừ diệt thập thường thị đấy tào tháo yên lặng hồi lâu mạnh đức hiện giờ là lúc lập công dân nghiệp xô quân lại trốn ở nhà thế đi ra làm quan đi thôi quân khẩn thiết nhìn tào tháo chúng ta cùng nhau trừ diệt hoàng quan chấn chỉnh lại triều cương ta ta vẫn chưa muốn ra tào tháo cúi đầu hiện nay lề thói ngày càng thay đổi ai biết được ngày mai sẽ ra sao ta vẫn một lòng muốn làm việc vì triều đình, nhưng cũng không thể quá hồ đồ, nhưng cũng không thể quá hồ đồ mà để phải mất mạng. Mưu lược của Hà Tiến hay có thể so được với đầu vũ năm xưa, tư cách của chúng ta cũng còn xa mới sánh kịp trần phong, dọn huân việc này cần phải suy nghĩ thêm cho thật kỹ. Ti nói như vậy, nhưng Huynh cứ thế này, biết đến ngày nào mới thôi. Học bá di, chẳng bằng học liễu hạ huệ, Huynh còn chưa biết đấy, chức kỳ đô ý mà Huynh đảm đương năm xưa. Giờ đây đã không còn là chức quan hiếm có nữa. Hiện giờ đánh nhau khắp nơi. Cứ có một chút quân công, binh mã là có thể làm kỳ đô úy. Bảo tính cũng đã là một kỳ đô úy. Bao hông thì làm huyện trưởng phù phong. Cầm quân dẹp loạn, lập được không ít quân công. Mọi người đều thăng chức rồi. Bản sơ huynh hiện giờ thế nào? Người tào tháo coi trọng nhất vẫn là viên thiệu. Viên bản sơ được đại tướng quân vòi vào làm dưới trứng rồi. tào tháo gần như bị lay động. Viên Thiệu là một kẻ có nhiều tài năng, vậy mà cũng chịu ra giúp sức cho Hà Tiến, tức là nhất định vị quốc cũ này có thể bảo toàn được cho Viên Thiệu. Thôi quân nhân đã nói thêm, không phải chỉ có Viên Thiệu thôi đâu, còn có bá cầu huynh, huynh ấy cũng là thuộc hạ của đại tướng quân. Tào Tháo gần như kinh ngạc, lặng đi. Còn có Lưu Cảnh Thăng, Trương Mạnh Trác, Hoa Tử Ngư, Khổng Phân Cử, Biên Văn Lễ, Điện Phong, Điện Nguyên Hậu ở Hà Bắc, Khoái Việt, khoái dị độ ở kinh tương tuân du tuân công đạt ở vĩnh xuyên vương khiêm đã làm trưởng sử cho đại tướng quân thôi quân kể ra một loạt các danh sĩ ai nấy đều danh tiếng vang dậy hơn cả tào tháo tào tháo mồ hôi tót ra ướt đẫm thang săn. mới ở liều cọ một năm thế gian đã biến đổi quá nhiều ta đã thành ra ếch ngồi đáy giếng rồi mạnh đức đi ra làm quan đi một câu nói của hào quốc cửu đã đanh mà mọi người cũng đều mong mỏi huynh đấy Trong lòng Tào Tháo thấy hơi mâu thuẫn Nghĩ mãi hồi lâu Vẫn cứ nói ta với Chiêu huynh không giống nhau Trong lòng ta đã nguội lạnh rồi Khi xưa đánh chết Kiển đồ đắc tội với hoạn quan Bị đưa ra khỏi kinh sư Ở đống khâu trong họ ca người ta Kết quả lại gặp phải đại nạn Những chức kỳ lan ngồi rỗi hai năm Dẫn quân đánh trận Lại phải giết bao nhiêu người dân vô tội Ở Tế Nam vất vả một năm trời Cũng không làm nên được gì Chúng ta tuổi tác tương đương nhau Nhưng các Huynh có ai từng trải Nhiều vắp váp trên đường đời bằng ta Thất vọng hết lần này đến lần khác Trừ đình như thế này Còn có thể hy vọng gì chứ Ta thấy việc này coi như thôi đi Thôi Quân im lặng hồi lâu mới nói Có lẽ Huynh cũng cần phải suy nghĩ thêm Tất nhiên ta không thể ép buộc làm khó Huynh Nhưng xin Huynh nhớ kỹ Tất cả mọi người đều không ai quên Huynh đâu Lúc Nguy nan Huynh nhận mệnh dẹp loạn khăn vàng Không lâu ấy mọi người đều ghi nhớ trong lòng Dấu sao huynh cũng mới có 33 tuổi, phụ thân huynh lại. Ý ta đã quyết, Tào Tháo cắt ngang lời thôi quân, nói dứt khoát. Ta không muốn lại hưởng bỗng lộc trong đời ô trọc này nữa. Thiên hạ không trong sáng, thì ta sẽ còn tiếp tục ẩn cư ở đây. Một đời này không trong sáng, thì ta sẽ chết già ở đây. Thôi quân là người, nhìn Tào Tháo. Rất lâu sau khóe miệng mới cử động. Tào Tháo cảm thấy mình đã thất thố, vội giải thích. Xin lỗi huynh, ta. Không sao, không sao không nói đến chuyện này nữa không nói nữa thôi quân cảm thấy không khí có vẻ nặng nề bèn đổi mặt cười nói ta thấy huynh sống ẩn dật ở đây cũng không tệ nhỉ ừ cũng tạm qua ngày huynh đang viết gì ư thôi quân nhìn thấy đống sách thẻ tre trên bàn binh thư ta muốn đem nhiều cuốn binh thư khác nhau gộp lại làm một viết cuốn binh pháp tiết yếu tài học như vậy thật là đáng tiếc viết sách ra có thể truyền lại cho đời có gì mà đáng tiếc chứ Tào Tháo từ mắt với thôi quân, nhìn chiếc lông trĩ thâu quân đang vung vẩy trong tay. Ta thấy huynh đi ra ngoài xa như vậy, mà vẫn đội mũ hạt vĩ, có trả ngại gì không? Hiện nay ở kinh sư đang chuộng loại mũ này. Cắm hai chiếc lông chim trị vào, trông uy vũ lắm. Lè lẹt không thực chất, Tào Tháo biểu môi, đầu óc huynh thật không nhanh trí chút nào. Hai chiếc lông trĩ này nếu gặp người biết nhìn hàng, cũng giúp huynh kiếm đủ được lộ phí. Làm sao để đến nổi như thế này? thấy ư Thôi quân thần trọng vứt về chiếc lồng trĩ. Vậy ta cũng không đem nó bán lấy tiền được. Nếu đã không bỏ được, vậy Huynh hãy bao về kinh đi thôi. Ta cũng muốn về, nhưng không được vào nhà. Mà vào nhà rồi, gặp phụ thân, ông lại mắng ta bất hiếu. Không cần ta nữa thì ta biết trả lời thế nào Để ta chỉ cho Huynh. Tào Tháo cười nói. Huynh hãy nói với lệnh tôn chuyện vô thuấn thờ phụ thân khi xưa. Bị phụ thân đánh bằng gậy nhỏ thì chịu, đánh bằng gậy lớn thì chạy. Đâu có phải là bất hiếu chứ? Ừ, khổng tử cũng đã nói. Thôi quân dừng lại nghĩ ngợi, chắc chắn là được chứ? Chắc là được. Được, vậy để ta thử đi xem sao, đã tạ huynh. Thôi quân nói rồi, đứng dậy chực đi. Huynh từ xa xôi đến đây, không ở lại đây với ta đôi ngày ư. Không có thời gian đâu, ta còn phải đi Nam Dương liên lạc với mấy danh sĩ. Lúc trở về, còn phải đi dĩnh xuyên một chiến, giúp đại tướng quân bái yết hai vị lão tiên sinh Trần Trọng Cung, Tuân tự Minh. Trần Thực và Tuân Sản là những bậc cao sĩ ở Dĩnh Xuyên Hai người ấy cùng với Trịnh Huyên Tông Sư Nho Học ở Bắc Hải Là ba vị đại hiền sĩ ấn dật đương thời Bọn họ tuy chưa từng làm quan Nhưng đều là những mẫu mực về đạo đức Được người đời thừa nhận Mỗi khi ngôi tâm công bị khuyết thiếu Triều đình đều ban một đạo chiếu Vậy các ông ra làm quan Nhưng bọn họ chưa bao giờ đồng ý Lâu dần chuyện ấy trở thành một thứ hình thức huynh trong túi đã sạch nhẵn Lấy gì mà đi đến Nam Dương Rồi lại quay về Thôi quân cười Vậy chỉ có thể trông cày vào mảnh đức thôi Tào tháo tìm lấy ba sắp lụa mang ra nói Tài sản của ta đều để ở nhà hết Ở đây chỉ có ba sắp lụa Là phu nhân của ta tự dệt Bảo ta chu cấp cho dân chúng xung quanh Hôm nay trước tiên hãy chu cấp cho huynh đã Vân vân Chỉ cần đủ tiền cho đến Nam Dương là được Ta sẽ lại tìm nhà hứa du sinh Huynh là con quan thái úy ý Mà đi hết chỗ nọ đến chỗ kia xin xỏ. Còn ra thế thốc gì nữa. Nhà ta giờ đã không còn thanh danh gì nữa rồi. Thôi quân nhận lấy lụa cẩn thận. Buộc lại thành một gói. Không làm phiền huynh viết sách nữa. Xin tạm biệt. Tạm biệt. Sau khi ta về kinh nhất định sẽ kể về huynh với đại tướng quân. Huynh hãy đợi cười của triều đình đến mời nha. Nói vọng lại câu ấy xong. Thôi quân đã chạy đi như một trận gió. Huynh đáng ghét. Tào tháo tức hầm hầm. Chạy xông ra đuổi theo. Thấy Thôi Quân đã nhanh chân nhảy lên mình ngựa rồi, hai chiếc lông trĩ trên đầu, vấn vít quanh dây cương. Đầu nghiêng đi trông vô cùng lôi thôi. Tào Tháo đang giận cũng buồn cười, nói, đáng chết, Huynh thật lắm chuyện, ta khuyên Huynh, mau bỏ ý định khó nhọc đó đi. Bái kiến cao hiền sĩ nhất định chứ có khoe khoang như thế. Ta biết rồi, Thôi Quân đã buông lỏng dây cương, người khác có nói câu ấy thì ta không tin, chứ Huynh nói ta nhất định sẽ nghe. Hiện giờ, chẳng phải Huynh cũng là một bậc cao huyền ẩn giật ư Xin hẹn ngày tái ngộ Nói xong rửa ngừa chạy về phía nam Tào Tháo trông theo bóng dáng Thôi Quân Tận đến khi không thấy gì nữa Mới chậm rãi trở về liều cỏ Ngồi xuống cầm bút nhưng không viết nổi một câu chữ nào Tào Tháo chẳng còn cảm hứng gì nữa Cuộc ghé thăm ngẫu nhiên của Thôi Quân Đã làm đổ lộn cuộc sống hàng ngày Vì sao? Tào Tháo vứt bút xuống Nằm vật và xa dương Vì ẩn sĩ cao hiền của chúng ta, lại rơi vào một nỗi buồn rầu vô hạn. Không biết nằm thế bao lâu, thì Tào Tháo chật nghe một loạt tiếng ngờ hí. Cửa tre vừa mở ra, biện bỉnh đã chạy sâu vào. Tỷ phu, huynh mau về nhà đi, tỷ tỷ của đệ sắp sinh rồi. Gì cơ? Đứa bé phải sinh non, mau theo đệ về đi. Biện bỉnh tóm lấy Tào Tháo lo dậy. Tào Tháo cũng không kịp mặc thêm quần áo ngoài, chạy theo ra cửa dắt con người đại uyển nhảy lên chạy nhanh về nhà chỉ qua lần chạy như thế có thể nhận ra con ngựa có tốt hay không đại ưỡng mã là giống ngựa tốt chọn từ ngàn dặm mang về ngựa của biên bính làm sao có thể đuổi kịp không lâu sau đã bị tuột lại phía sau không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa tàu minh đức lòng như lửa đốt chỉ hận không thể mọc được đôi cánh mà bay thẳng về nhà tàu tháo càng sốc ruột càng dục ngựa mau những cơn gió thổi lại trước mặt càng ngay, càng mạnh hơn điều khiến người ta bực mình là Những cơn cuồng phong ấy lại cuốn theo đất cát Không chú ý là bụi sẽ bay vào mắt ngay Trong khoảnh khắc bỗng nhiên Đất cát cuộn lên Bụi bay mù mịt đất trời Nhậm vàng cá bầu không Cơn gió lốc trước mặt cuốn lên Cuộn tròn cái đất cát trên đồng hoang Trông tựa như một con rồng vang Từ trên trời giáng xuống tàu tháo cũng không quan tâm xem có nguy hiểm gì không Dùng tay bưng chặt lấy mũi miệng nhíu mắt lại Thá ngựa cúi đầu lao về phía trước Đợi lao qua trần cát bụi ấy Gió dần dần ngớt đi Thì tàu Tháo đã bị bụi đất bám đầy trên mặt Chỉ thăm nguyện rửa thời tiết Rồi tiếp tục chạy về nhà Chuyến đi hôm nay Con người đại uyển dường như đã thể hiện hết sức lực của mình Còn hơn cả khi độc khích Cứu trận trường xã năm xưa Chẳng mấy chốc đã chạy hết 50 dặm đường tàu Tháo không xuống ngựa Chạy thẳng vào tận trang viên Từ rất xa đã thấy cả đám đông Đang tụ tập trước cổng nhà Minh. Về chậm rồi Hạ Hậu Uyên cất lời đầu tiên Thằng bé xin rồi. Sau này nhất định Huynh sẽ không làm chủ được thằng bé này đâu Tào Tháo cảm thấy mắt hoa lên Như đâm đớm Lật đật xuống ngựa Chỉ chạy thẳng vào trong chẳng đáp lại câu nào Đến lúc hấp thấp chạy tới trước cửa phòng biệt thị Thì phu nhân Đinh Thị từ trong phòng đi ra Hỏi Sao trông chàng lôi thôi thế này Mau vào xem đi Xin con ra từ nãy rồi Đã tắm rửa xong xuôi cả Là con trai Là con trai đấy Nghe Đinh Thị nói là con trai Tào Tháo cũng không nói gì Trong lòng vẫn còn lo sợ năm xưa phu nhân lưu thị vì sinh con mà mất thấm kịch ấy không biết đã làm tào tháo khốn khổ bao lâu dường như tào tháo không dám lại đối diện với chuyện phu nhân sinh con nữa Sợ sờ bước vào phòng y đã thấy biện thị nằm trên giường mồ hôi hai bên trán đã lau sạch đang quay về phía mình cười biện thị dường không giống những người vừa sinh con xong vẫn nói vẻ khoa khắng a mang như tự chúng ta đúng là thương thiếp không để thiếp phải nhọc tí sức lực nào phu nhân của tào rất cười hỉ hả bé đứa nhỏ quấn trong tả đưa lại trước mặt tàu tháo đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp khóc xé lên thật xứng tay. mẹ tròn con Vương, tất cả đều tốt đẹp sự lo lắng trong lòng tàu tháo coi như đã được giải tỏa hết huỳnh có muốn bế con không vợ tàu đức cười nói tàu tháo đưa tay định bế lấy con đinh thị vội ngăn lại chưa bế trong chàng đứt bụi đầy trên người thế kia mau đi rửa mặt rửa tay với sạch quần áo đi đá tàu tháo nghe lời đinh thị quay ra chậu nước để bên cạnh rửa tay ôi chàng làm gì thế đó là nước tắm rửa cho con khi nãy chàng không trông thấy sao đinh thị vừa bực vừa buồn cười nói chậu nước lẫn máu bẩn mà rửa tay à đi ra ngoài rửa đi biện thị thấy cười chỉ khác thường của chồng thì hơi thất vọng trông thấy con trai sao không thấy chàng cười chàng tuy đã chạy về đây nhưng cơ bản vẫn để tâm ở chỗ nào nàng nhìn theo bóng chồng cười nói vẻ không tự tin lắm chàng chắc là vui hóa hóa mê đấy có lẽ là vui quá hóa mê hoặc là thế thôi Đinh thị không biết làm sao, lại quay sang nhìn Biện thị, đều là những người cùng chung chăn gói với Tào Tháo. Cảm giác của hai người, giống như nhau, điều ấy chẳng cần nói cũng hiểu được. Tào Tháo đi ra mà bồng bềnh như đi trên mây, hạ hậu uyên, Tào Đức vội chạy lại, đập đất cát trên người cho y. Các bạn bè thân hữu đều vây chặt lấy, lại được thêm con trai có thích không? Nhà bác tưởng lại thêm nhân đinh, hưng vượng rồi, huynh ấy hóa ngay rồi, đặt tên là gì vậy? Đúng rồi, đặt một cái tên cho nó đi. Tào Tháo chỉ cảm thấy đám người đang đặt vây chặt lại trước mặt, chẳng biết là bụi đất làm mờ mắt hay là làm sao, tất cả đều mờ mờ ảo ảo, chỉ trông thấy là Chiêu. Giơ tay đưa đến một cây bút, "Ông ơi, ông viết tên của Tiểu Đề Đệ lên tay con đi." Tào Tháo nhận lấy cây bút, không nói gì thêm, viết lên bàn tay lạ Chiêu một chữ "Bất". Đặt tên là gì vậy? Mọi người nhao nhau hỏi han. Lại thấy Tào Tháo nhấc bút lên, nặng nhọc, viết thêm vào phía dưới một nét ngang. Tự hồ như còn muốn đưa nét bút không xuống, nhưng bỗng nhiên lại dừng lại. Tào Tháo sợ sệt lắc lắc đầu, không nói một câu nào. Cầm bút để vào tay đệ đệ, rồi theo lâu dị đi rửa mặt. Mọi người vẫn đi sát theo phía sau tiếp tục trêu đùa Tào Tháo. Chỉ còn lại Tào Đức với Lã Chiêu, đứng tại chỗ. Lã Chiêu quay bàn tay lại nhìn, cười nói. Điệt nhi biết chữ này, là chữ phi. Tiểu đệ đệ tên là Tào Phi phi nghĩa là to lớn dậy. Cái tên này, thật có khí bá vương đấy. Tàu Đức cười, nhưng khi nhìn kỹ nét chữ trên tay Lã Chiêu, thì nụ cười, chợt ngưng bạc. Chữ phi này làm sao lại là huynh ấy định viết chữ bỉ ư? Nhị thúc? Cái tên ấy không hay ư? Tàu Đức muốn nói gì đó, nhưng nét lại không thúc ra nữa. Chỉ gượng cười nói, không có, gọi là Tàu Phi rất hay, rất hay. Lã Chiêu chấp chấp đôi mắt đen, như hay hạt nhãn. Không hiểu là có chuyện gì.